Qua năm mới cần kèn, người ta trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới, đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người, một năm tươi vui rộn nhiều thảo phúc, sức khỏe là nước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Người vui tươi đón chúa xuân Chúng một năm sống vui phát tài La la la la la la la la la la la la la la Một năm chúa tài sống vui Xuân xuân về vui nắng tràn dâng Cho dân làng lúa nặng thêm bông Cho vườn cây xanh trái đơn hoa Vui đồng xanh lúa thơm cháy cay. Xuân xuân về trai gái mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Cho ngày sau rạng rỡ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời.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 Nếu tuổi hợp trò thành tài đổ đàm, nghệ sĩ đi hát nhạc hội thành công khách tới coi đông chúc mừng năm mới. Mẹ vui bên lũ con ngoan Ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời La la la la la la la la la la la la la la la la Mình xuân chúc mong cuộc sống lâu Xuân xuân về xin chúc đầu năm Quê hương mình mãi được yên vui Cho người dân cuộc sống ấm no Con cháu dòng tiếng sáng danh nước nhà Xuân, xuân về nâng chén ngày vui Cho muôn nhà một sống đẹp tươi Xuân, xuân về ta chúc đầu năm Xuân, xuân về dân dàng quê ta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 Xuân xuân về ta chưa đâu nằm xuân xuân về xuân sang hò cười chợt nhớ một người Trăng lòng tôi khơi bao niềm nhớ Người nói xa xăm phương trời ấy người còn buồn còn thương còn nhớ Nắng phai rồi em ơi Xuân có một người ngơ ngác đi tìm Mộng đan bình thường nơi phương trời cũ Chiều nay hoa xuân bao nhiêu quá Chiều tan dần phai trên ngàn lá Tìm đâu Gục hát người yêu dấu bên bờ thành viên. Lòng này còn có một loài hoa vỡ bên trời đợi mùa xuân sang tô màu nhớ dừng chân trong hoa xuân hồng thắm buôn tim về tình ái đam thắm giờ vun vút trời mây trong hoa xuân hồng thắm buông tim về bên ngài xuân đang về ngập nguồn Chúc mừng mùa xuân muốn người nhà nhà ấm no Chúc yeah. mừng mùa xuân chúc nhau làm ăn phát tài Tất sắp rồi đây từng đừng ngày hội mùa xuân Ối mùa xuân xuân với cùng xuân ma ma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 Mưa nào rơi thật êm trên phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sơn Khoai trăng mầm non mùa xuân đang hé nở Khoai trăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở hoa chang ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà kia tiếng chim sơn hát xa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 Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa, Khi anh chồng em ung dung bên thêm nhà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 đang gõ cửa thì kia đều chim sơn hát xa vời. Một lần nhìn hoa răng đầu ngõ Một lần cài hoa đó lên tim Một lần dìu em sang nhà mới Tình yêu trong tâm vơi ngọt tiếng nói thơm môi Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi Một lần nhìn mây ngũ quên trôi Một lần chờ thương yêu ngàn lối Niềm tin xa về tới Người sáng trên nương đôi Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dầm xiêu qua đó đây ngài đó được nghệ xuống em ơi đời thôi ôm thôi hơn mến thương cùng kiếp người cho tôi được một lần nhìn quê hương nơi xa một lần nhận nghĩa sống lên ơi người ngơ chung vui một lối đời thôi không lựa rồi vì đã yêu th một lần nhìn chẳng rơi chọn tôi một lần nhìn mày ngu quên chơi một lần chờ thương yêu ngàn lời niềm tiếng xa về đời người sáng trên núi lên nhìn đàn chim trắng bay rầm rì qua đó đây người đó được nghe xuống em ơi đời thôi oan thôi hận mến thương cùng tiếng người cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa một lần nhắn nhẽ sống Terima kasih Ơi hò ơi, ơi hò Thương sao khi hạ về Nam lừa đổ khổ cay Riêng hai đêm càng dài Mưa rầm ngọt héo mây Từng luốc đất cay Từng ước nguyện Người ươm đất niềm yêu đời bữa cơm cảm nhận lòng bao dung mưa nắng quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời Cửa sao mai nơi chân trời Ông báo chúng mưa nắng quê người vẫn sâu lắm Niềm tin yêu trong cõi đời tự sao mãi nơi chân trời Niềm tin yêu trong cõi đời tự sao